Thâu Thiên Chí Đạo tập 283 Thật ra thần tử dạ tộc Cũng không dám mặc kệ Phương Hành giết sống Vì dù Phương Hành sai đến đâu Thì cũng là thần đình tiểu thánh quân hơn nữa ở trong đội sứ giả Hắn là người cầm đầu Có chức trách bảo hộ những người khác Xác thực như Phương Hành nói Nếu Phương Hành bị giết Thần chủ trách tội Hắn làm thủ lĩnh nhất định khó có thể thoát khỏi trọng phạt Chỉ bất quá hắn lại không muốn để Quỳ kế của Phương Hành tội nguyện càng không muốn để bỏ ra cái giá lớn để đi lừa mạng với bạch cốt thánh quân, mà để phương hành ngư ông đáp lời. cho nên hắn lựa chọn biện pháp ổn thỏa nhất, chính là trước để phương hành tự mình chống đỡ, sau đó âm thầm gọi hồng hoang đảo long vương đến giải quyết phiền toái này. đây là một cách thức đi thông, lại không mất ổn trọng, chỉ trước hắn đụng phải là phương hành. một lời không hợp liền chạy. còn mẹ nó dã miêu hổ tử, con mẹ nó bạch cốt thánh quân. Sớm muộn gì cũng chết chơi chết các ngươi Một bên lớn tiếng mắng, Một bên phóng về phía bách toạn sơn Lúc này không chỉ có bài cốt thánh quân Mà ngay cả thần tử dạ tộc cũng mắng. Ha ha ha Tiểu tọa ngược lại muốn xem xem Ai có thể chú được đây? Bài cốt thánh quân điều khiển ma vân Trung trùng đẹp đẹp đuổi theo phương ảnh Hai người một đuổi một chạy đi xa Các tiểu thánh khác hai mặt nhìn nhau Thần sắc cực kỳ cổ quái Rất nhanh thần tử dạng tộc phát hiện phương hướng của bọn họ là đi bắt đoạn sơn, trong lòng run lên vội vàng đuổi theo đám người tứ hoàng tử thôn lan hải hung đạo cũng gấp ở theo sau ngay cả hoa mật nhi và phụ thân tử vừa rồi bị hung uy của bạch cốt thánh quân hù sợ xa xa đi vòng trở về thế cảnh này không khỏi ngẩn ra một chút sau đó vội vàng chạy tới bọn họ vốn đang lo lắng các tiểu thánh trúng kế quần đấu với bạch cốt thánh quân bây giờ nhìn cũng cảm thấy ngoài ý muốn Đến cùng là thần tử dạ tộc Không chỉ thực lực cao tâm Tâm tư còn kín đáo Không có trúng kế của ma đầu kia Quả thực là vạn hạnh Bạch cốt thánh quân Người chính là vương bát đàn, Vương đại gia ta ngủ qua với vợ của ngươi sao Sao người cứ truy ta mãi như vậy Phương hành ở phía trước oán hận mắng Hình như là có chút hối hận Lại càng khiến cho bạch cốt thánh quân Kết luận rằng hắn đã cùng đường mặt lộ Càng hung ác điên cuồng đuổi theo Cốt màu không ngừng đâm tới Phương hành bị người một đường truy sát Ở trên khí thế càng thấp Ở trong bồm mắng càng lợi hại thao thao bất tuyệt Gia tốc trốn tới tây nam ma uyên. Mà đến lúc này Chỗ đặc dị của tiểu thánh giới Cũng đã hiện ra Trong ma uyên pháp tắc không trọn vẹn Chỗ càng sâu càng khó ngự mây Nhưng ở trong tiểu thế giới Là có thể tự do xuyên qua ma uyên, Không bị bất luận cái gì trói buộc Tốc độ của phương hành cơ hồ không bị ảnh hưởng Bài cốt thánh quần tu vi thâm hậu đồng dạng nhận ảnh hưởng không lớn. Nhưng đám người thần từ dạ tộc lại dần dần bị quấy rầy, có chút không đội kịp. Thần từ dạ tộc phát hiện không đúng, mày nhíu chặt, sau đó rứt quát chắc mình biến hóa. Bóng đêm xung quanh đều lao về phía hắn, thành linh hiện ra bản tướng, chính là một loại thú màu đen to lớn, răng nhọn máu sắc, sau lưng mọc lên đôi cánh thịt, Già có lông cứng thừa thừa, bộ dáng tương tự con rơi, ở trên không trung mãnh liệt vỗ cánh, tốc độ không ngừng tăng lên. Khó khăn lắm mới theo kịp Những người khác thì hoàn toàn bị bỏ lại phía sau Nhanh như điện trước Đến hơn nửa đêm Phía trước ẩn ẩn hiện ra từng mảng sơn phòng. Ở trong bóng đêm giống như là răng nên Bách đoạn sơn rút cục Gần ngay trước mắt Nơi này là đánh địa viêm ma tộc Người đến lại nhanh chóng đường bước Lúc bọt vào bách đoạn sơn 300 dặm Đột nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng hét lớn Sau đó ánh lửa ló mắt Mặt đất băng biển Nhằm tường chảy ngược xuất hiện gần trăm sinh linh hình người, toàn thân do nham tương tạo thành, cùng nhau nhảy tới giữa không trung, phản chiếu xung quanh sáng rực. Sinh linh thần tộc cầm đầu cao chừng 30 mươi tay cầm đại thủy ở trên người theo đứt hỏa liệt, để người kinh hãi. mắt thấy một cốt bầu lao tới, không khỏi há miệng phun ra một mảnh dung nhau. bạch cốt thánh quần tổ tông nhảy ngươi, phương hành đang mắng hưng phấn, hình như là không nghĩ tới một màn bất thành niệm bị hù đến kinh hù, tốc độ chậm lại. <cười> nhìn mới chạy đi đâu Bài cốt thánh quần cũng hùng ác mắng lên Thân hình đột nhiên cao lên Bàn tay giống như là nửa bầu trời hung hăng nhấn về phía cốt đầu, Liên tục truy hơn nửa đêm Hắn cũng có chút phiền Quyết định thừa cơ hội này trực tiếp nắm cốt đầu, Như vậy coi như nhất thời không tổn thương được phương hành Thì cũng có thể không chế hành vi quán Sau đó từ từ sử trị Ở dưới trong ngoài giáp công Phương hành hiển như là có chút cùng đường mặt lộ Bất quá lúc này hắn đột nhiên cắn răng, sau đó rống lớn. phù đồ trận tới, oanh một tiếng, một tiếng hô to, phảng phất như là dẫn động khí cơ thiên địa biến hóa. chỉ thấy trên ngọn núi liên miên đạo đạo ánh sáng màu trắng lúc ẩn lúc hiện. ở thời khắc này giống như là vô số lưu hình, có linh tính của mình. đầu tiên là một tia bạch quang bắn về phía phương hành, sau đó là hai tia, cuối cùng là một mảnh, dùng tốc độ cực nhanh, liên tiếp không ngừng bay về phía cốt lầu. cơ hồ là nháy mắt, một đại trận đã hiện hóa ở trên không cốt lầu đại trận kia từ thiềm điện bạch quang tạo thành từ xa nhìn lại giống như là vô số con đông đóng hội tụ đại phật mặt không biểu tình đón một trường của bạch cốt thánh quân đánh tới chậm rãi đưa tay bành một tiếng ma trường của bạch cốt thánh quân và phật phù và phật thủ của đại phật va chạm trong chốc lát gió chuyển mây vần cả khiến hư không rung động ở dưới phật khí và ma khí ảnh hưởng vậy mà hóa thành một cái thái cực đồ to lớn sau khi quay chín vòng đột nhiên nổ tung. Những viem ma tộc canh giữ ở trước Bắc Đoạn Sơn, đã bị lực lượng khổng lồ của Thái Cực Đồ quét đến thắt linh bát lạc, ngã bay ra ngoài, nhìn một màn trước mắt mà lòng kinh hãi. Người đến tuần cùng lại là có thể tự nhiên khống chế phù đồ đại trận. Phải biết đại trận này đã bị viêm ma nhất tộc bọn họ nghiên cứu rất lâu, cũng không làm gì được, thằng đến ngày hôm trước mới có con trai của Vĩnh Ám Thần Vương truyền tin, nói sẽ mang theo chiều quá mở ra đại trận này, chuẩn bị hủy cơ duyên ở Bắc Đoạn Sơn. Giống một tiếng Trong nghe mắt Theo phù đồ đại trận bị phương hành kéo đi Ở trong mắt đoạn sơn Đột nhiên truyền ra một tiếng quái hống Sau đó vô số bóng đèn mạnh mẽ từ trong mắt đoạn sơn chạy ra Thành linh đều lọc quái thi Ở trên người mang theo sát khí nồng đậm Bọn hắn giống như là bị nốt đã đâu. Lúc này rốt cục bất đi đại trận áp chế Vừa được tự do Lập tức liền lao ra vọt về phía tất cả sinh linh mà mình có thể nhìn thấy xé nát hết thầy Liều hết tất cả Không có một chút khiếp xạo. Quái thi trong bách đoạn sơn, mọi người đều biết quái thi vô số, nhưng bị phù đồ đại trận trói buộc. Bây giờ rốt cục đã thoát khốn, mà đứng mũi chịu sào, tự nhiên là những ma viêm ở trong coi bách đoạn sơn. Bộ tộc này vâng lệnh của Vĩnh Ám Thần Vương, trú đóng ở bách đoạn sơn, thực lực có thể nói là không yếu, nhất là tộc trưởng đã đạt đến tán tiên hậu kỳ, tộc nhân bình thường cũng không thua nguyên anh, mạnh chút cũng cỡ tiếp cận độ kiếp chỉ bất quá đám bọn hắn ở dưới tình huống không có chút phòng bị nào, liền bị lực lượng của bạch cốt thánh quân và phù đồ đại trận trùng kích thất linh bắt được. sau đó liệu bị quái thì trong bất đoạn sơn quân đấy, không biết có bao nhiêu tổng nhân còn chưa kịp phản ứng, đã bị quái thì senhát sát khí xâm nhập bại như núi đổ. mà sinh linh viêm ma nhất tộc phản ứng lại rất nhanh liền phản kích trở về senhát không ít quái gì, không cần đoạn từ thủ bắt đoạn sơn ngay lúc này thần tử dạ tộc song sinh Rốt cục đã chạy tới Và nhìn thấy một màn này lập tức gấp đến đỏ ngầu cả mắt Lúc đầu hắn tính toán đủ kiểu Là muốn dẫn phương hành tới đây Sau đó lợi dụng át trù bài của tiểu tiên giới Buộc phương hành mở ra phù đồ đại trận Hủy đi tài nguyên ở bên trong Chỉ lưu ba thành cho tiểu tiên giới Luyện tiền bình Thật không nghĩ đến sự tình phát triển hoàn toàn vượt xa hắn không chế Mà đầu kia bị bạch cốt thánh quần truy sát Vậy mà hoảng hốt chạy trốn tới nơi này. Sau đó kéo ra phù đồ đại trận Đến bảo vệ mình Lại thêm quái kỳ lao tới Bây giờ bắt đoạn sơn đã thành địa phương không thể thủ, Hoàn toàn không có theo kế hoạch của mình phát triển Còn làm nó trăm sông đồ về một biển Thần tử dạ tổng rất nhanh liền ý thức được điểm này Mà đầu kia thực chỉ là trong lúc vô tình làm như vậy sao Hay là nói Hắn đã sớm chuẩn bị Trong lòng nghĩ như vậy Hắn vội vã lao tới Lực lượng tuôn ra sẽ rách tất cả quái kỳ tiếp cận mình Cả người như là một con rơi to lớn Xa xa vọt về phía Bách Đoạn Sơn Muốn lấy được lượng một người trong coi Bách Đoạn Sơn song sinh đại nhân Cẩn thận Lúc này trong huyện ảnh Phật Đại Tiếng cười to của phương hành vang lên Sau đó phù đồ đại trận hóa thành Đại Phật Thành linh huy trưởng vỗ về phía Thần tử dạ tộc Kéo lấy chân sau quán Áo cà sa phần Phật tung bay Nhấn thần tử dạ tộc xuống đất Cơ hồ cũng ở lúc đó Trường thứ hai của Bách Cốt Thánh Quân đã đổ xuống đánh vào sau lưng của Đại Phật, nhất thời cả phù đồ đại trận không ngừng lắc lư. Bất quá một giây sau, Đại Phật giương lên một cánh tay khác, một mực cầm hết tay của Bạch Cốt Thánh Quần. Một màn này nhìn giống như là Phương Hành rất hảo tâm lợi dụng phu đồ đại trận đón đỡ một kích của Bạch Cốt Thánh Quần, bảo vệ thông Sinh. Nhưng mà tình huống trên thực tế lại là hết thầy kế hoạch của Song Sinh đều bị hắn đảo loạn. Hắn không có hứng thú gia nhập đại trận chiến này, chỉ muốn giữ vững cơ duyên ở Bắc Tạng Sơn để tránh xảy ra hỗn loạn gì. Bạch cốt thánh quần đối với mình Cũng không có hứng thú Một trường kia nhìn như là nguy hiểm Nhưng cũng không có chút quan hệ với mình Nhưng bà phương hành lại mượn lực lượng của phù đồ đại trận Ngạnh xanh giật hắn trở về Nhất thời trói buộc lại Người đến tụt cùng là muốn làm gì Thần tử dạ tộc không lo lắng Mình sẽ bị thương gì Dù sao một thân lực lượng mạnh mẽ ở chỗ này Dù phù đồ đại trận cũng khốn không được hắn Chỉ cần một chút thời gian liền có thể phá trận đi ra Nhưng trong lòng quán lại bay lên một số điểm đáng ngờ Làm sao cũng nghĩ không thông Tại sao cái tên nhân tộc bại hoại này Lại làm như vậy Hắn lưu mình lại Hắn cũng không được tự do Viêm mà nhất tộc thu hộ bách đoạn sơn Là bị quái thi quân lấy Tạo thêm một cục diện bế tắc ngắn ngủi Ai cũng không phát thân được Mà đối mặt với thần tử dạ tộc song sinh giống to Phương Hành lại nhắc miệng cười nói Người đoán xem Ta đoán con mẹ người à Thần tử dạ tộc đã bị Phương Hành chọc đến tức điên Cơ hồ muốn phun ra một ngụm lão huyết cũng không biết là bởi vì quá thành bản tướng hay là vì quá tức giận ngày thường con ngươi luôn trầm thâm trầm lạnh nhạt ở thời khắc này thì lại biến thành cực kỳ sắc nhọn giống như là hai thanh lợi kiếm hung hăng đâm vào trên mặt của phương hành dùng tu vi quán thẩm được quán hai ánh mắt kia có thể nói là như thực chất tu vi yếu một chút chỉ sợ có thể bị ánh mắt quán đâm chết chí ít cũng phá đạo tâm bất quá hiển nhiên hắn không có đụng qua cái loại da mặt dày như là phương hành thấy ánh mắt quán Chẳng những là không sợ hãi, ngược lại càng vui vẻ cười hà ha, ha, Tiếng cười như điên, xa xa chuyển ra Chấn kinh bầu trời đêm, bao phủ cả bách đoạn sơn Bây giờ trong sân, bạch cốt thánh quân, thân tử dạ tộc Đã bị phù đồ đại trận kiềm chế Ai cũng không thể động đậy. Việc mà nhất tộc thu hộ bạch bách đoạn sơn Thì bị quái thì tranh nhau thi sát, không giành tay được Mà bách đoạn sơn ẩn trước cơ duyên tạo hóa vô tận Thì im lặng, như là thành thị không đề phòng tọa lạc ở nơi đó. Trứng cười của Phương Hành giống như là một tín hiệu đột nhiên khiến cho trời sáng, hoặc là nói nụ cười này quán đột nhiên tỉnh lại một vầng mặt trời. Có một mặt trời tóe trang ở thời điểm Phương Hành cười to, đột nhiên từ ngoài mấy trục dặm bay lên, bay ở giữa không trung, quang mang đại thịnh chiếu cả thiên địa giống như là ban ngày, xa xa bay về phía bắc đoạn sơn, càng gần càng tỏ, càng gần càng khổng lồ, tựa như là một mảng hoa vân thiêu đốt. Cùng lúc đó, thời điểm liệt nhật bay tới, từ vết trên rơi xuống mấy bóng người giống như là cái bóng nhạt nhạt. Dân phần mình nảy vào các góc của bát đoạn sơn, thực lực của bọn họ đều cực kỳ đáng sợ. nhưng hết lần này tới lần khác, sau khi xuyên qua huyền vực, vậy mà không có quy tắc huyền vực áp chế. trên vài mỗi người đều khiêng vô số trận kỳ thật nhanh cắm vào các phương vị, dự định tốt. không bao lâu, 64 trận kỳ đã về vị trí, như là một đại trận khác bao phủ bát đoạn sơn, hợp thành trình thể. sau đó, chỉ thấy bát đoạn sơn rung đậm kịch liệt, dưới tác dụng của đại trận. Thình lình bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, cùng thổ địa xung quanh tách ra, chọn vẹn rút nhỏ 64 lần, do 64 trận kỳ thủ ngự hóa thành một mô hình tinh xảo mà quỷ dị, yên lặng tọa lạc ở trong hố sâu. Lại về sau, những khắc ảnh kia nhảy tới các khổng trùng, đồng thời tại bát pháp ấn vội vã tụ điểm. Quanh một tiếng, một màn càng làm cho người khác khiếp sợ xuất hiện. Theo bọn hắn niệm tụ pháp chú, bách đoạn sơn rút nhỏ 64 lần, thành lình bay lên bị 64 trận kỳ nâng lên giữa không trung, giống như là một ngọn núi bay. Sau đó, vùng mặt trời tóe trăm kia cũng đang vận động biến hóa, lại hóa thành một con kim ô to lớn, ngẩng cổ huyết dài, qua oa, oa gọi bầy, thiên địa quanh mình. Mà Bạch Đoạn Sơn rút nhỏ thì bị những người khác bò bọc trên lưng nó, ép tới nói chậm xuống mấy trận. Mặc dù rút nhỏ 64 lần, nhưng mà Bạch Đoạn Sơn kéo dài vô tận, vẫn lớn đáng sợ, nhất là trọng lượng cả ngọn núi không có bởi vì thể tích của nó nhỏ đi và giảm bớt nhưng hôm nay toàn bộ lại đặt ở trên lưng nó <cười> hôm nay đại kim giả cõng núi đi ngày mai trở thiên chỉ quái ồ do liệt nhật biến ảo ra kia Hoa oà kêu to cực kỳ hưng phấn âm âm xoay người qua ngạnh xanh cõng lấy bách đoạn sơn cự trí vùng lên bay thẳng về phương nam thân hình trầm thấp cũng không biết là ven đường quét qua bao nhiêu sơn phong quái lầm lúc đầu cảm giác bách đoạn sơn cực kỳ nặng nề bay rất chậm chạp nhưng hình như kim ô bị kích phát hùng tính, thình lình càng bay càng nhanh, cuối cùng giống như là kim quang ầm ầm bay về phía trước, hỏa vân thiêu đốt trên trời, cách uy thế kia cực kỳ quỷ dị, làm tất cả mọi người nhìn ngây dại, trong đầu vĩnh viễn khắc lại ấn tượng này. Bách đoạn sơn lại bị một kim ô cõng đi rồi, kia tự như là thần thoại trong truyền thuyết Thái cổ, hoang đường mà thần kỳ. đa tạ bạch cốt tiền sinh tương trợ, đại ân đại đức nhân tộc vĩnh viễn không quên mấy bóng người kia xếp thành một hàng, nhìn về phía này, ôm quyền cao giọng nói. Sau đó thân hình xoay chuyển, bay theo kim ô, rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm mờ mịt. Đáng giận, đáng giận! Chờ mắt nhìn kim ô đi xa, lừa giận trong lòng của thần tử dạ tộc đã tràn ngập tuyết cực điểm. Chỉ thiếu chút nữa. Rõ ràng mình đã định tốt kế hoạch, lại chỉ chờ trời sáng, mọi người chạy đến bách đoạn sơn, dùng thủ đoạn của tiểu tiên giới bức phương hành ra mở phù đồ đại trận, sau đó hủy bảy thành tạo hóa ở bách đoạn sơn. Chỉ lưu ba thành cho tiểu tiên giới luyện binh, nhưng ai có thể nghĩ tới, kết quả sau lại là như thế này. Mình cho mắt nhìn cơ duyên ở bách đoạn sơn, bay về phía định thổ, lại chưa có thể thúc thủ vô sách. Lúc này hắn đã hận chết phương hành, dù không có một chút chứng cứ, dù những người kia cảm tạ bạch cốt thánh quân, hắn cũng hoài nghi trên đầu phương hành. Nào có sự tình trùng hợp như vậy, phụ đồ đại trận vừa mới mở ra, viêm mai nhất tộc vừa mới phân thầm, mình và bạch cốt thánh quân vừa bị trói được. Bên cạnh liền nhảy ra nhiều nhân tộc lợi hại như vậy Gọn gàng linh hoạt bố trí xuống đại trận Trực tiếp cướp đi toàn bộ bách đoạn sơn Chủ tính kế hoạch cũng chưa chắc sẽ kín như vậy Chớ nói chi là trùng hợp Nhất định là tên vương bắt đàn này Nhất định là hắn Mình đào hố cho hắn Còn chưa có hiệu quả Lại không nghĩ rằng hắn đào hố cho mình trước Trong căm giận ngút trời Thần tử dạ tộc rúng giận Lực lượng đáng sợ bắn ra Tránh thoát phù đồ đại trận chân áp Hai cánh không đồ mở ra ở trong chốc lát khiến cho bóng đêm xung quanh cũng dày đặc nhân tộc bại hoại ngươi thần tử dạng tộc thoát khỏi phù đồ đại trận tối bối bay giữa không trung muốn kiểm trách phương hành lại không nghĩ rằng phương hành càng giận không kiềm được quát còn cú thối nhật này nó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nghe chỉ trích cũng khiến cho thần tử dạng tộc xong sinh ngẩn ngơ phương hành đã bất chấp tất cả thanh âm liên tiếp từ trong huyễn tượng đại phật truyền ra còn cú thối người làm như vậy xứng đáng với thần đình sao? xứng đáng với thần chủ trí cao vô thượng dễ thân đáng yêu hay sao? mẹ nó! người xem người làm ra cái sự tình hỗn đản gì? thời điểm ta bị bạch cốt vương bắt đàn truy sát người không cứu ta khoanh tay đứng nhìn thế chiếu. hiện tại sự tình lớn rồi, buộc ta chứ có thể mượn phù đồ đại trận đến bảo vệ mình, còn vì bảo hộ ngươi mà phân tâm. hiện tại tốt nhỉ có người thời dịp phù đồ đại trận mở ra Trộn đi bắt đoạn sơn, ta cho người biết, lúc này phiền phức của ngươi lớn rồi. Lo nghĩ làm gì cho giải thích với thần chủ đi. Làm cả. Người có dũng khí nói xấu ta. Nghe đối phương trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Muốn đẩy trách nhiệm lên người của mình. Thần tử dạ tộc giận tím mặt. Cái gì gọi là nói xấu? Sự tình quanh tay đứng tiền không phải là ngươi làm ra sao? Phương Hành hỏi đến thần tử dạ tộc nghẹn lời. Ở trong lòng ngực tràn đầy lửa giận. Lúc đó mình không cứu hắn tự nhiên là cố ý. Nhưng mà có quan hệ gì với việc này? Ma đầu. Hết thầy rõ ràng là người âm thầm ăn bài, đợi ta bắt người đi bàn giao với thần chủ. Thần tử dạng tộc tự nhiên lười tranh chấp với phương hành. Trong lòng của hắn đã nhận định là phương hành giờ trò quỷ sẽ không bởi vì hắn một câu hai câu liền cải biến tâm ý, quát to một tiếng muốn trực tiếp xuất thủ bắt phương hành. Nhưng mà phương hành không sợ chút nào trực tiếp quát lớn. Ta ăn bài con mẹ ngươi, nói xấu cũng phải chuẩn bị kỹ càng một chút mới được. Tất cả mọi người đều biết ngay từ đầu ta không có ý định đi con đường này, sao có thể xuống ăn bài? Ngược lại là ngươi Nhất định là muốn đi bắt đoạn sơn Trung thực bàn giao Có phải làm cản Ta tự có phán đoán suy luận há có thể cho ngươi nói xấu Thần tử dạ tộc nghe không nổi nữa nổi giận đùng đùng lên tiếng hét lớn Lúc này thanh âm của phương hành Lại càng thêm lẽ thẳng khí hùng Vậy ngươi giải thích rõ tại sao muốn đi bắt đoạn sơn Ta Thần tử dạ tộc giật mình Xuyên nữa thốt ra Nhưng mà rất nhanh liền ý thức được chuyện này không thể nói gia tộc bọn họ muốn làm chuyện này vốn là chuyên quyền độc đoán, không để cho hai vị thần vương khác biết, càng không dám thông bẩm thần chủ. Không có thông bẩm thần chủ còn dễ nói, bởi vì thần chủ không thèm để cơ duyên ở bách đoạn sơn. Nhưng mà kiều u thần vương và bất thù thần vương lại nhìn chăm chăm những vật này. Vĩnh ấm thần vương là thừa dịp hai người đại thần vương bị thần chủ trách cứ, không dám động đậy, mới quyết định muốn xuống tay với bách đoạn sơn. nước thành tự nhiên không có gì. Mục đích đã đạt tới, bọn họ có bất mãn thì cũng không làm gì được Dạ Tộc. Nhưng bây giờ hết thầy thành không, nếu lại truyền ra kế hoạch của Dạ Tộc, chẳng phải không công trọng hai vị Thần Vương bất mãn? Ngươi nhìn ngươi xem, ngay cả nói cũng không nói ta được, liền chứng minh trong lòng ngươi có mặt. Thời điểm hắn ngẩn ngơ, Phương Hành bắt đầu lấy cơ hội, vội vàng chỉ trích. Thần tử Dạ Tộc tức đến tái người, bệt quất có trục. Mà lúc này đám người Tiểu Thánh Quân đều chạy tới, thấy được cục diện ở trong sân. Nghe phương hành chỉ trích thần tử dạ tộc, lại nhìn về mặt thần tử dạ tộc phẫn nộ, lại đè nén, tất cả đều ngẩn ngơ, có chút không rõ ràng tình huống. Thế nhưng thời điểm thần tử dạ tộc và phương hành chỉ trích dẫn nhau, thật khó biện giải. Đột nhiên, một giọng nói khác vang lên. Bạch cốt thánh quần một mực duy trì trầm mặt quỷ dị, lúc này đã cuồng tiếu, thân hình nhất phi trùng thiên, tránh thoát phù đồ đại trận kiềm chế, giống như là thần linh, nhìn xuống sinh linh thần tộc, cười ha ha hai oát con thần tộc tranh cái gì Chẳng ấy không có nghe sao Bọn họ cảm tạ là bản tọa Rõ ràng là bản tọa xuất thủ trợ giúp thiên nguyên đại lục Được cơ dương ở Bách Đoạn Sơn <cười> Đại công như thế soi sáng vạn cổ Bản tọa vui vẻ nhận Thật không biết xấu hổ Lúc đầu Phương Hành muốn đẩy cách nhiệm Có thể đẩy cách nhiệm đến đầu thần tử dạ tộc Thì càng tốt Thật không nghĩ đến Bạch Cốt Thánh Quân Lại nhảy ra ngoài Thừa nhận là mình an bài hết thầy Sau khi ngẩn ngơ trong lòng lại dâng lên lửa giận, nghĩ thầm, còn mẹ nó, sự tình ta tính toán lâu như vậy, ngươi một câu liền đoạt công lao, đây không phải là trợn tròn mắt nói lời bị đặt sao? cũng quá là vô sỉ đi, thực sự là không biết xấu hổ. Sự tình tiểu tiên giới ngấp nghé cờ duyên bắt đoạn sơn, phương hành đã sớm biết, dù sao hắn đã sớm xếp tiết lệnh đồ vào trong tiểu tiên giới làm nội gián. hơn nữa sự tình tiểu tiên giới cùng đường mặt lộ, bắt đầu tiếp xúc vĩnh ấm thần vương, hắn cũng đã nhận được tiết lệnh đồ nhắc nhở hơn nữa cơ duyên ở bách đoạn xuân một mực bị ánh xem như là vật trong túi của mình cho nên mỗi lần nghĩ tới bảo uyên sẽ nghĩ tới bách đoạn Sơn nghĩ đến những tạo hóa thuộc về mình lại không cầm tới tay dần ra thành ra tâm bệnh thế là thời điểm mở bắc hải tù tâm nhai gặp đám người kim ô hắn liền đề cập qua sự tình cơ duyên ở bách đoạn Sơn đã hẹn sau khi thoát thân bảo bọn hắn tiếp xúc với tiết lệnh đồ hai bên thành lập đường dây tin tức về sau tin tức thần đình tiểu thánh đi sứ tịnh thổ truyền tới ở thời điểm này Đoàn xứ giả hành tổ chậm chạp Đám người Kim Ô lại sớm chạy đến tịnh thổ Mới đầu Phương Hành khăng khăng muốn đi Bạch Cốt Sơn Vốn là muốn mượn đào giết người Đưa đoàn người này vào trong nguy cơ Sau đó để đám người Kim Ô thuận tiện làm việc Kết quả không nghĩ tới thần tử dạ tộc cũng không để mắt thức Bạch Cốt Sơn Mà quyết mượn đường Bách Đoạn Sơn Vì thế Phương Hành không thể đáp ứng Vạn nhất va chạm Bọn họ liều mạng cũng chưa chắc có thể chiếm nhiều tiện nghi Dù không thiệt thòi Cơ duyên ở Bách Đoạn sơn cũng tuyệt chắc có thể lọt vào trong tay của mình. dù sao trên danh nghĩa ngay cả hồng hoang cốt điện cũng giúp đỡ thần tộc. cũng chính là nguyên nhân này, phương hành rất quát trời hùng ác, chủ động đi chọc bạch cốt thánh quần, làm cục diện bừa bãi để đám người kim ô làm việc thuận tiện. hắn cần một cơ hội, hoặc nói là lý do thu hồi phù đồ đại trận, không thể sớm, thần tộc sẽ nghi ngờ. chậm cũng không được, thần tử dạng tộc lấy được chủ động, tất nhiên sẽ đào hố cho mình. thế là hoặc không làm, mà đã làm thì làm cho xong. Thông qua truyền âm phủ khoảng cách gần, để cho đám người Kim Ô chuẩn bị sẵn, sau đó một mình một đường dẫn Bạch cốt Thánh quân thiết bắc đoạn sơn. Đường nhiên không thể không nhận một điểm, đám người Kim Ô làm việc thật đúng là càng ngày càng bá khí. Với đầu phương hành thật không nghĩ đến bọn họ sẽ có bản lĩnh lớn như vậy, chỉ muốn làm cục diện bờ bãi, thu hồi phù đồ đại trận, thả ra quái thì. sau đó để bọn họ tiến vào bách đoạn sơn, đoạt càng nhiều tài nguyên và tạo hóa càng tốt, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, bọn hắn quyết đoán còn muốn lớn hơn mình. Thành linh bày ra đại trận bừng, Bứng cả bách đoạn sơn Sau đó trực tiếp ném tới trên lưng kim ô Sạch sẽ gọn gàng, Một chút cũng không lãng phí Để cho mình hài lòng đến ngủ cũng cười Điểm này cũng không có dễ dàng Đầu tiên đại trận kia chính là 64 trận Hơn nữa có thể đặt cả bách đoạn sơn vào trong đó Thậm chí thu nhỏ 64 lần Loại trận thuật này Tuyệt đối không phải là trận sư bình thường Có thể bố trí Ở bên trong thậm chí vận dụng đến nguyên lý của tiểu thế giới Nghĩ đến nhất định là do ô tăng nhi bày ra. Cần biết bố trí xuống đại trận bậc này làm cho người ta lo lắng chính là xung đột với quy tắc huyền vực. Nhưng 64 trận kia lại toàn bộ bao phủ huyền vực cực kỳ tinh diệu. Đến cảnh giới bọn họ có thể ở một mức độ nào đó đối kháng quy tắc huyền vực, nhưng không chống được quá lâu. Mà bọn họ trực tiếp bao phủ huyền vực ở trong đại trận, không lên xung đột, chính là một trong mấy phương pháp thích hợp lại tinh diệu nhất. Một điểm khác, kim mộ cũng không có bản lĩnh cộng núi đi kia khẳng định là mượn uy lực của tù tâm nhai tiểu thế giới từ điểm này đoán chừng tiểu thế giới kia đã thuộc về kim ô dù sao một tiểu thế giới không có khả năng có nhiều chủ nhân một loạt hành động và kế hoạch phương hành tham dự vào không đến ba thành chỉ sáng tạo ra một cơ hội mà thôi mà đám người kim ô hoàn toàn lại rất xinh đẹp xa xa nằm ngoài dự đoán quán đối với cái này phương hành cũng không nhịn được ở trong lòng cuồng tiếu. cơ hồ khoa tay múi chân cực kỳ hài lòng cũng chính vì hắn tham dự ít Cho nên không lo lắng thần tử dạ tộc hoài nghi mình Dù sao không có chứng cứ Ngươi tìm đi thôi Đừng nói ngươi hoài nghi ta Ta còn muốn trục mũ người đây Đương nhiên bạch cốt thánh quân nhảy ra ngoài Thừa nhận chuyện này là mình làm Cũng vượt qua ngoài phương hành dự kiến Quá không biết xấu hổ Thực sự là công lao gì quán cũng dám ôm. Ha <cười> Chiếm bách đoạn sơn lại tính là cái gì Hôm nay tiểu câu ngươi Còn phải chết ở chỗ này Bạch cốt thánh quân cười to Như là rất đắc chí vào lòng thế nhưng thời điểm phương hành oán thầm hắn không biết xấu hổ, hắn lại biến sắc, cốt bầu hung hăng đâm xuống, khí thế hung ác quẩn quẩn, kinh thiên động địa. một kích này dọa phương hành không nhẹ, trong lòng trời ầm lên, nghĩ thầm lão già chết tiệt này không giảm nghĩa khí, đoạt công lao không tính, lại còn muốn mạng của mình. trong lúc cấp thiết, vội vàng vận chuyển phù đồ đại trận, phật ảnh âm âm nhất trường quấn liền, quanh một tiếng, bạch cốt thánh quần liền kích bà mông, đã bị lực lượng của phù đồ đại trận đẩy ra, cương thông quần quẩn. Quét đến xung quanh giống như là đất bằng Phù đồ đại trận không phải là trận pháp bình thường Chính là tây thiên giới còn sót lại Cơ hồ không gì có thể phá Nhưng mà hôm nay vấn đề ở chỗ Bách đoạn sơn đã bị kim ô lấy đi Phù đồ đại trận mất căn cơ Không có lực lượng sông núi linh mạch bổ sung Đại trận này hóa thành lục bình không dễ Cần phương hành vận chuyển nhất thời nửa khác không có vấn đề Dù tu vi của phương hành có thể chống cự được Nhưng mà kéo dài càng lâu, Thì lực lượng tiêu hao rất càng mạnh hắn sớm muộn gì cũng chống đỡ không nổi. bạch cốt thánh quân phát hiện điểm này, xuất thủ càng hung ác điên cuồng. hắn xuất thủ càng nặng, phù đồ đại trận tiêu hao càng nhanh, Hắn muốn tươi sống mệt thiết phương hành. còn cứu thối, người cần không bao tới cứu người. phương hành đã nhận ra nguy cơ, vội vã kêu lớn, vừa sợ vừa giận. nhưng mà thần tử dạ tộc vốn lòng tràn đầy oán khí, coi hắn như là khẩn cầu cũng trời chắc sẽ xuất thủ tương trợ. bây giờ nghe lời như thế, càng không thèm quan tâm, hóa thành hình người thần sắc lạnh lùng đứng ở một bên lẩm lặng, lặng nhìn tiểu thế giới phật môn đại trận tiểu cầu ngươi quả nhiên là một thân là bảo chỉ tiếc tu vi ngươi còn quá yếu bạch cốt thánh quần đạt được cơ hội nhìn thấy thần tử gia tộc không còn xuất thủ ngăn cản khi thế càng thêm hung ác ở trong miệng cuồng hống cuồng hống cốt màu oanh kích tựa như tiểu nhi ngự thần binh ta muốn nhìn ngươi có bảo bao nhiêu pháp lực có thể chống bạo lộc ta chống đỡ còn mẹ ngươi phân hành chỉ lo phòng thủ Càng nghĩ càng ngấp, nhịn không được há miệng kêu to Cứu mạng Bài cốt thánh quần theo hồ cứu mạng Ngần ngơ, sau đó càng thêm hương phấn Cười hà hà Ta xem ai có súng khí cứu ngươi Âm một tiếng Lại một cốt bầu đầm xuống Ôm theo hung uy vô tận Ta tới cứu ngươi Nhưng mà lúc này đột nhiên phương xa bay tới trận trận cuồng phong Có tình linh giống như là một đám mây đen Ôm theo thần uy ngập trời giao chết lao tới Định thần nhìn lại kia rõ ràng là một con dị long to lớn, hai cánh tinh khủng, khe khẽ rung lên, núi rừng xung quanh sụp đổ, mặt đất dạng nứt, nhìn khổng lồ vô biên, nhưng mà tới lại cực nhanh, trong giây lát đã tới gần trăm dặm, cự sĩ vùng lên, vết nứt hư không như tiền chất đánh tới trước người bạch cốt thánh quần, bảy một tiếng, bạch cốt thánh quần không dám bất cẩn, vội vàng vung bậu ảnh kích, va chạm với một vết đất hư không kia, cả người bị đụng lảo đảo lùi lại, Hồng hoang điện chủ Người có dũng khí cản ta Hắn giận không kiềm được đạp vỡ một ngọn đuôi lớn Của cốt bầu trì hướng Hoàng Kim Cự Long tức giận giống to Ta là thần tộc thần vương Tự nhiên phải che chở thần đinh tiểu thánh Người tới là hồng hoang lão lòng vương Thần tử dạ tộc sớm đã bảo cổ áo cổ tiểu thần vương Mời hắn đến ngăn cản bạch cốt thánh quân Bây giờ rốt cuộc chạy tới Đường đường chủ nhân hồng hoang cốt điện Vương giả thái cổ di trùng xuất thủ Uy thế tự nhiên bất phàm. Bạch cốt thánh quân để đánh phương hành tu vi độ kiếp tầng 3, điều khiển điều thế giới, còn khống chế phù đồ đại trận lại bị hắn một cánh đánh rồi. Ha ha ha. Tốt, một cái thần tộc thần vương, tốt một con chó xanh dưới trướng thần chủ. Thế hùng hoàng lão long vương, bạch cốt thánh quân thu liệm sát khí, không e ngại lão long vương chút nào, nhưng mà không có ý tứ tiếp tục động thủ, cời lạnh thu cốt bầu trầm trọng một câu, sau đó thả người vọt về phía không trung, ôm theo tử khí quần quẫn vô biên. Bay về Bách, bạch cốt sơn Chỉ để lại một câu Vương ba đầu Lão phù sống muộn gì cũng giết ngươi Vậy mà đi rất khoát như vậy Các tiểu thánh thế cảnh này Trong lòng đều giật mình Hơi cảm thấy có chút ngoài ý muốn Ngay vừa rồi Bọn họ còn cho rằng lão long vương sẽ cùng bạch cốt thánh quân đại chiến một trận Không có tới kết thúc đơn giản như vậy Bái kiến hồng hoang thần vương Sau khi giật mình Đám tiểu bối lập tức kiến lên hành lễ Dùng thần tử dạ tộc cầm đầu song sinh điện hạ vừa rồi thông thiên tiểu thánh quân gặp nạn vì sao ngươi không xuất thủ cứu giúp thần tử dạ tộc ở trước mặt hồng hoang lão thần vương còn rất khách khí lại không nghĩ tới lão long đưa mắt nhìn bạch cốt thánh quân đi xa quay đầu nhìn lại mình sắc mặt tràn đầy bất mãn lạnh lùng quét nhìn thanh âm cực kỳ lãnh đạm cái này cốt yêu kia thực lực mạnh mẽ ta tự nghĩ không phải đối thủ quán sau khi thần tử dạ tộc ngẩn ngơ thì cũng chỉ có thể con mày nhàn nhạt, nhạt mở miệng giải thích này mọi người đều hiệu lực cho thần chủ, sao không để xuống những tư tâm đó đi? đột nhiên hồng hoang lão thần vương trầm đắng hít một hơi, nói: bản đánh của ngươi bản vương là biết, mặc dù cốt yêu cái lợi hại, nhưng mà chưa chắc có thể làm gì được ngươi. Và rồi ngươi rõ ràng có thể xuất thủ ngăn hắn, lại khoanh tay đứng nhìn, thật sự là hơi quá. vừa rồi lão phù xa xa nhìn thấy một con kim ô vác cái đại sơn chạy trốn về phía tịnh thổ, lúc đầu muốn đuổi theo xem rõ ngọn ngành, không có tới bên này nguy cấp, hại lão phù không thể. Không trước chạy đến giúp thông thiên tiểu thánh quân Hóa giải nguy cơ Thả ra hỏa kia chạy mất Nói xong hồng hoang lão thần vương Vợ như không hiểu hỏi Đúng rồi, vừa rồi kim ô kia làm cái gì Sao vội vàng bỏ chạy thế Không rồi Nghe lời này lúc đầu thần sắc Thần tử dạ tộc nhàn nhạt, nhạt Trong lòng lục bộ một tiếng Còn mẹ nó Mà đầu kia muốn đẩy trách nhiệm đến đầu của mình thì thôi Không có tới láo già này cũng làm như vậy Mà phương hành ở dưới nên độc lời này cũng không nhịn được ngần đầu nhìn hồng hoang lão long vương một cái trong lòng thầm mắng không biết xấu hổ hồng hoang lão long vương chỉ trách để thần tử dạng tộc có chút thoáng vắng trong lòng ẩn ẩn ý thức được tình thế không đơn giản như mình nghĩ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sau khi hồng hoang lão long vương hiện thân bưởi bạch cốt thánh quần đi chuyện thứ nhất chính là chỉ trách mình không cứu phương hành hơn nữa ẩn ẩn đầy trách nhiệm thả kim ô đi lên người mình bất quá phương hành hiểu rõ nhất Hồng hoang cốt điện ở trong Mao Uyên, Mao Uyên tự nhiên là trách nhiệm của hắn Mất đi cơ duyên ở mắt đoạn sơn Thần tử không trách tội gì còn tốt Nếu trách tội Hồng Hoàng cốt điện tất nhiên là tay bay vạ gió Thế là lão sao hòa này Tìm người gánh trách nhiệm liền thuận lý thành trường Hắn không chọn mình Vì vậy thần tử dạ tộc Chạy trời không khỏi nắng rồi Xem ra mặc dù hồng hoang cốt điện Một bậc kiên trì khuyết mạch vinh quang của mình Không chịu tu luyện ra hình người nhưng trên thực tế sớm đã bị nhân tộc ảnh hưởng rất sâu giống như là ám chiêu trốn tránh trách nhiệm này dùng cực kỳ nhuẩn nhuyễn nhở không thua mấy lão hồ ly trong nhân tộc bao nhiêu việc này ta tự nhiên sẽ bẩm báo thần chủ để ngài đến bình phán khuyết điểm là được thần tử gia tộc tức không nhịn nổi lại không tiện phản bác chỉ có thể lạnh lùng nói một câu liền quay đầu rời đi sau khi về cốt điện ta sẽ dần thư bẩm tấu thần chủ nói rõ việc này Hồng Hoang lão thần vương nhàn nhạt, nhạt mở miệng lại nói: "Trong qua hiện nay chủ yếu nhất là sự tình các ngươi đi sứ Tịnh thổ, trước đây thần đình có chỉ, lệnh bản vương cam đoan các ngươi an toàn ở trong Ma Uyên, ta cũng ở Hồng Hoang Cốt Điện an bài thỏa đáng, nhưng không nghĩ tới các ngươi không đi Bình Hoang Nguyên, hết lần này tới lần khác lựa chọn vùng vách đoạn xuân mà thôi." Bản vương cũng không thèm để ý trong lòng các ngươi đến tột cùng là đang suy nghĩ gì. "Với ta mà nói, cam đoan an toàn các ngươi mới là trọng yếu nhất, vì vậy theo ta về Hồng Hoang Cốt Điện." chỉnh đốn một ngày ta bảo hộ các người đi nghe hắn nói sư tiểu thánh khắc tự nhiên không có dị nghị lập tức đáp ứng đoàn người cải biến phương hướng trực tiếp đi về phía bình hoang nguyên hoàng hồng hoang quốc điện trên đường khí thế có vẻ hơi thấp nói cầu không dễ nghe bọn họ đều là người nổi bật trong hàng tiểu bối thần tộc danh sưng tiểu thánh quân kiến về tịnh thổ mặc dù có dụng ý khác nhưng khoe khoang vũ lực cũng là một trong số đó nhưng mà kết quả lại ăn thiệt thòi ở bách đoạn sơn này chính là đả kích nghiêm trọng. Chỉ có phương hành tâm tư thư sướng, ở trong đội ngũ đi tới đi lui, lúc thì mắng thụ phụ thân tử vài câu, ngu xuẩn, cút đi. Lúc thì lại đi đùa dẫn hoa mật nhi, nước miếng của ngươi là mật à? Một lát đệ hỏi, phía sau cái mông của ngươi có độc châm không? Hoa mật nhi tức đến sắc mặt xanh mét, chừng hắn mấy cái, phương hành đại hồn nhiên vô sự. hết lần này tất lần khác, hoa mật nhi thật không dám vạch mặt với phương hành, nàng có được chứng kiến bản sự mắng từ người của tên này. lại thêm đối thủ như thế nào, liền có dạng địa vị như thế đó, bản lĩnh của tên này cũng chưa chắc cao cường đến mức nào, lại có vũ khí đối kịch thần tử dạ tộc, trong lúc vô hình đám người hoa mật nhi ở trước mặt hắn hơi yếu hơn một đầu. đến hồng ngang quốc điện, mọi người nghỉ ngơi, thần tử dạ tộc suy tư nên làm sao xử lý nhiệm phiền phức, thần tử dạ tộc suy tư nên làm sao xử lý phiền phức. Phương hành thì ngoan ngoãn tiến vào hồng hoang quốc điện Lặng lặng đợi một chút Rốt cục đã đợi được một khách nhân Lại là một tiểu nha đầu Phấn điêu ngọc trắng, Mặc váy trắng tinh xào Với ở trên người một đằng xà Sau lưng mọc hai cánh Đi tới trước cung điện Thì ngừng chân Thấy phương hành hóc mắt liền đỏ lên Cơ một tiếng Cha Liền nhào vào trong lồng ngực phương hành Không phải người khác Chính là khuê nữ phương hành Phương tiểu Mỹ tới Sau khi phương hành quy thuận thần đình, Phương tiểu Mỹ liền ở hồng hoang quốc Điện bây giờ đã là nửa năm không thấy người tu luyện thế nào đã trúc cơ đỉnh phong rồi phương hành cười hì hì một tay bế phương tiểu mỹ lên ở trên dưới đánh giá thần sắc cổ quái nói nha đầu trước mắt này thoạt nhìn chỉ bảy tuổi còn là một tiểu cô nương nhưng khí cơ trên người lại là trúc cơ đỉnh phong thuộc về loại bước một bước liền có thể kết đàn hơn nữa đạo cơ của nàng là đạo cơ màu tím cơ hồ còn tốt hơn phương hành năm đó nếu truyền ra ngoài sợ rằng sẽ chấn kinh giới tu hành Nhận định lại là một thiên kiêu tuyệt thế sinh ra Long vương già già một mực kỳ điểm ta Hắn nói bằng vào nội tình của ta Hiện tại tu hành Đã tính đặt chậm rồi Phương tiểu Mỹ đưa tay ôm cổ Phương Hành Có chút làm đúng nói Xác thực là hơi chậm Phương Hành nghĩ nghĩ cũng không nhịn được nhẹ gật đầu Nghĩa thấm nha đầu còn nhỏ Nhưng mà vận mệnh nhiều thăng trầm Bị rút đạo nguyên suýt nữa sống không đổi Nhưng mà về sau lại cơ duyên không ngừng Đầu tiên là Kim Ô cho nàng một giọt bản mệnh yêu huyết Đối với nàng mà nói Một giọt yêu huyết kia chính là một bảo tàng Sau đó trưởng công chúa Ngao Trinh coi nàng như con mình Nuôi khoảng một năm Các loại linh đan dị bảo, Thậm chí huyết điên tử cũng ăn qua mấy viên Nội tình đã bồ quyết không sai biệt lắm Thời điểm ở giao trì Phương hành rút đạo nguyên của quái thai viên ra Đánh vào trong cơ thể nàng Không chỉ chệt để bù đắp đạo nguyên cho nàng khuyết tổn, Hơn nữa còn khiến cho nàng từ đó có được nội tình mạnh nhất Nếu bạn về thể chất Thế gian mạnh nhất bất quá là tiên thiên đạo thể trong truyền thuyết nhưng mà nho đầu này bắn tường đã sớm sư việt tiên thiên đạo thể đừng nói nàng tu hành luôn có người chỉ điểm dù không có ai chỉ điểm thì cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh <cười> vị này là tiểu nữ sao đến ăn kẹo lúc này giao chỉ tiểu công chúa rút cục nhảy vào nàng đã sớm nghe nói sự tích của phương tiểu mỹ nghĩ thầm mình nhập môn tương đối trẻ đối với nữ hài được cả vợ cả của phương hành tự tay nuôi lớn coi như phương gia đại tiểu thư phải khách khí một chút Vì vậy mặt mũi tràn đầy vui vẻ Cười tiến đến nằm quen Nhưng bất luận thế nào thì cũng lộ ra chút trột giả. Phương tiểu Mỹ không ngốc Nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp này đi theo cha mình Lại liếc mắt nhìn theo lão cha không đáng tin cậy Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu Trên khuôn mặt nhỏ nhắn Chất đầy tiếu dung, điểm nhiên hỏi Hồ ly tinh người tốt nụ cười trên mặt giao trì tiểu công chúa động lại Phương hành cũng cảm thấy ngạc nhiên Nếu lấy lỗ tai của nhà đầu này kéo qua hiếu kỳ nói Học ai thế? Phương Tử Mỹ ngoan ngoãn nói Mẹ à Trước khi mẹ thường xưa nói cha là người không có lương tâm Một mình ở bên ngoài vui vẻ khoái hoạt xưa này không nhớ đi quan thăm nàng một chút Còn nói không biết bên cạnh cha Sẽ có bao nhiêu hồ ly tinh Nàng còn nói cho con biết Tương lai bất luận ở bên cạnh cha gặp bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp Thì đều nhất định phải lẽ phép Khách khách khí khí Gọi tắt nàng một tiếng là hồ ly tinh Nữ nhân dạy con kiểu gì vậy hả? Phương Hành tức giận nói Ngược lại bởi vì lời này Mà nhớ tới trưởng công chúa Mào Trình Giao trì tiểu công chúa uốn nắn Ta không phải là hồ ly tinh Ta được cưới hỏi đàng hoàng 6 người đằng sau mới là hồ ly tinh Nàng còn một mực nhớ phương hành muốn cưới 10 thê tử Nhận định 6 người phía sau Tất cả đều là hồ ly tinh Vậy ta gọi là tứ gì nương đi phương tiểu Mỹ ẩm mầm tính toán Định vị cho giao trì tiểu công chúa Chữ gì kia có thể bỏ đi hay không Giao trì tiểu công chúa bất đắc dĩ Cái thân Phật này lại nhỏ rộng thương lượng Cho ta chỗ tốt là được Không chỉ chữ gì, chữ tứ cũng nâng lên Phương tiểu Mỹ nháy mắt Lặng lẽ thương lượng với giao trì tiểu công chúa Có thể mua vị trí sao? Vậy tốt quá rồi Chỗ ta đồ tốt còn nhiều Giao trì tiểu công chúa lại đại hỉ Lập tức nói thầm với tiểu phương Mỹ. Phương tiểu Mỹ Phương hành lại nhớ mày Tầm nghĩ mấy nữ nhân này Coi phương gia thành ổ giặc cướp Có thể buôn quan bán trước sao? Đúng rồi, cha Sự tình người phân phó con không có làm tốt Ngày phạt con đi Sau khi giao dịch xong với giao chỉ tiểu công chúa Phương tiểu Mỹ bắt đầu nói chuyện chính Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc Không tìm được sao? Phương hành nhẹ gật đầu Ở trên mặt không có ý thất lạc Giống như đã sớm dự liệu Phương tiểu Mỹ gật đầu nói Con ở dưới lòng vương ra ra chợ giúp Cùng biết cùng Tiểu Đăng Nhi ở Bách Đoạn Sơn mấy lần Do xét tạo hóa các nơi Đồ tốt cũng không phải là ít Nhưng lần đầu đến cuối không tìm được Thái Thượng Kinh Cũng không biết là những kinh văn kia truyền thừa giống qua mức bí ẩn Ta không tìm được Hay những kinh văn kia Căn bàn không ở trong Bách Đoạn Sơn Tóm lại ta một bực không có cảm ứng được Hai bộ sau của Thái Thượng Kinh Nếu mà dễ dàng tìm được như vậy Thì cũng không tính là tạo hóa Phương Hành nhẹ gật Đầu Không có trách tội phương tiểu Mỹ thời điểm bắn chuẩn bị quy thuận thần đình đi làm chuyện kia cũng đã dặn dò qua nhờ hồng hoang cốt điện giúp mình tìm kiếm hai bộ thái thượng kinh còn lại dù sao dùng địa vị và thực lực của hồng hoang cốt điện ngẫu nhiên phái một hai người tiến vào bách đoạn sơn lấy chút tảo hóa Viêm ma nhất tộc cũng không dám ngăn cản hơn nữa trước đây hắn cũng truyền cho phương phương tiểu mỹ mấy bộ thái thượng kinh để cho nàng tu hành nếu phương tiểu mỹ có thể nhìn thấy tinh văn liên quan tới thái thượng đạo hẳn là có thể xin cảm ứng hơn nữa còn có đằng xa tương trợ nàng tiến vào cũng coi như là an toàn. chỉ bất quá nàng đã đi mấy lần rồi lại không thu hoạch được gì hơn phân nửa nói rõ Thái thượng kinh lại đã không ở trong bách đoạn sơn Cửu Thiên Huyền Quan hơn phân nửa là một quan tài một kinh bây giờ Cửu Thiên Huyền Quan đều đã phủ xuống Thiên Nguyên đại lục nhưng mà Thái thượng kinh khác lại ở nơi nào đối mặt vấn đề này Phương Hành cũng không nhịn được nhúm mày sinh vào loạn thế hắn cũng rõ ràng mình chỉ có không ngừng tăng cao tu vi thì mới có thể tung hoành tiêu dao. mà với hắn, phương pháp nắm tăng tu vi có rất nhiều, ổn thỏa nhất cũng nhanh nhất là siêu tập Thái thượng kinh, bù đắp truyền thừa. dù sao Thái thượng Tiểu kinh một mạch tương thừa, hóa đinh bất tử, cảm ứng tam kinh giúp hắn đạt xuống căn cơ hùng hậu, phá trận tiêu dao, nhất khí tam kinh để hắn có được phương pháp ngăn địch không thua bất luận người nào, mà sau đó ngẫu nhiên lấy được Thái thượng Cầu đạo kinh để hắn giảm mất số thời gian nắng động, thăm dò đại đạo tu hành, đào ra tiềm lực, bớt đi rất nhiều đường quanh co. Có thể hình dung thế này, nếu không có Thái thượng cầu đạo kinh, vậy sau khi phương hành vượt qua ba đạo lôi kiếp, thì ít nhất cũng phải bế quan mấy năm, sau đó lại mưa mưa màng màng, thăm dò mấy năm, mới có thể chân chính phát huy ra thực lực của độ kiếp tầng 3 Có Thái thượng cầu đạo kinh, hắn lại rút ngắn quá trình này mấy trăm lần. Cũng chính là nguyên nhân này, hắn chỉ không được bắt đầu mong đợi. Hai quyền Thái Thượng Kinh còn lại Đến tụt cùng là có nội dung gì Ở hồng hoang quốc điện Nghỉ ngơi một ngày Đoàn sứ giả thần đình lại lần nữa xuất phát chạy tới Tịnh thổ Nhưng mà bầu không khí lại trở nên rất cổ quái Mặc dù trước đây Phương Hành không đáng tin cậy Còn hồ nháo Nhưng thần tử dạ tộc tận lực nhẫn lại Bất quá sau sự tình bắt đoạn sơn Hắn rõ ràng có oán khí với Phương Hành Ngay cả ngẫu như nhìn về phía Phương Hành Cũng không thể nào che giấu được sát cơ Ngược lại là Phương Hành trở nên rất biết điều. Dọc theo con đường này không còn hồ nháo Ngược lại lúc nào cũng trầm tư Sự tình ở Bách Đoạn Sơn tự nhiên rất thuận lợi Kết quả còn tốt hơn hắn tưởng tượng Bất quá thông qua một đoạn chuyện này Cũng để phương hành bắt đầu nghiêm túc Suy nghĩ thực lực của bản thân và những người khác Sinh ở loạn thế Nói cho cùng vẫn là thực lực trọng yếu nhất Có thực lực liền có thể tiếp tục tung hành Chuyện gì không làm được Mà thực lực không đủ Thì chỉ có thể đi hiểm chơi kỹ xào Như là dẫm trên băng bồng không phải là một sự tình sàng khoái. hắn cũng nghĩ qua, mình bây giờ không thể tính là nhỏ yếu. để ở trong giới tu hành trước kia, sợ là đã chen vào hàng ngũ nhất lưu thế gian. bàn về tu vi, chính là độ kiếp tầng 3 gần với đám lão tổ ở thần châu cổ thế gian. bàn về pháp bảo, hắn đã có thần chủ ban thường thần cung, còn có phù đồ đại trận, đều là vật có thể so với tiền bảo, phong ngữ không khe hở. bàn về thuật pháp kiếm giết, hắn không chỉ có bản thể tiên anh, mà còn có một bộ ma thân. nếu như thi triển toàn lực. Ngay cả người mạnh hơn hai cấp cũng phải đau đầu Nhưng thực lực này Để ở trên thiên nguyên đại lục bây giờ Vẫn không tính được xuất chúng. Không nói thần vương cao cao tại thượng Chỉ nói những thần tộc tiểu thánh quân kia Hắn cũng không thể hoàn toàn áp đảo được Thần tử dạ tộc mạnh mẽ Lại có chút thân bất khả chắc Hung uy của bạch cốt thánh quân Hắn đã gặp qua Mình ở trước mặt đối vương chưa có phần bị đánh Nhưng thần tử dạ tộc đã có thể đánh với hắn một trận Sau đó toàn thân trở ra dù không địch lại thì cũng kém không nhiều từ điểm này có thể nhìn ra con cú kia mạnh hơn mình không ít chỉ ít cũng có thực được độ kiếp tầng 7 đến tầng 9 nếu không có thần cung và phù đồ đại trận hộ thân đoán chừng mình ở trong tay kẻ này sống không qua mấy hiệp mà những tiểu thánh quân khác cũng không có một người là đơn giản trong lúc ở phong thiện sơn hắn đã từng hành hung phụ sơn tử nhưng này có thành phần đánh nhán luận động thủ chính thức còn những đối phương không địch lại mình chỉ ít cũng có thể cùng mình tiếp vài chầu Tử hoàng tử thân danh Hàn Thao Quân, áo cổ tiểu thần vương, xuất thân thiên nguyên đại lục, nhưng mà huyết mạch không tầm thường, thực lực cũng cực kỳ kinh khủng, ở trước mắt mà nói, nếu như động thủ với bọn hắn, thắng bại đại khái ở 5 năm, không thể định đoạt. Hung đạo cũng thuộc về tồn tại để phương hành cực kỳ kiên thệ. Người này đã từng đạt được 12 vị giới chủ của tiểu Thiên giới gia trì, 12 vị độ kiếp cảnh, đều muốn tu vi của mình cho hắn, bàn về tu vi và nội tình, phương hành thậm chí cảm thấy ở trong mười vị thần đình tiểu thánh quân ngoại trừ thần tử dạng tộc chính là người này mạnh nhất chỉ bất quá bởi vì người này xuất thân tiểu tiên giới trời sinh thấp hơn thần tộc một đầu lực lượng không đủ bởi vậy phương hành rất khinh bị đối phương bình thường cười cho chết chăm trọng vài câu đối phương cũng không có để ý về phần mấy vị tiểu thánh quân khác thực lực hoặc mạnh hoặc yếu đều không phải là hạng người có thể khinh thường nhưng phương hành không có sợ bọn họ nhất là thái uyên kia lúc đầu thực lực hắn hơn xa phương hành Nhưng ở Bắc Hải Bị tù tâm ngay chủ bắn một mũi tên Tù vi tàn phế Bây giờ sợ là đã yếu nhất trong các kiểu thánh quân Phương hành nhất tay cũng có thể diệt Bây giờ ta muốn tăng thực lực của mình lên Chỉ có ba con đường Có thể thực hiện Phương hành không ngừng suy tư vấn đề này Một là tăng cường nội tình Lại độ lôi kiếp Lúc đầu sau mỗi đạo lôi kiếp Đều có thể có 7-800 năm Tiêu giao lôi kiếp sẽ không tìm tới ta Thậm chí mình cẩn thận một chút Bế quan nhiều ít đấu pháp Kỳ hạn này còn có thể tiếp tục được kéo dài Đạt tới ngàn năm Nhưng nếu ta nghĩ đến tăng thực lực lên Thì chỉ có chủ động đi ứng kiếp Một kiếp đi qua Chỉ cần mình không chết Vậy sẽ từ trong đôi kiếp đạt được đại tạo hóa tu vi phóng đại Chỉ chết ta mới vừa vượt qua lôi kiếp không đâu Nội tình không đủ Lại độ lôi kiếp Chưa chắc có thể thuận lợi thông qua Nếu như dùng đồ thần đại pháp đi phát lục Tích lũy oan nghiệp tăng cường nội tình Vậy phải giết bao nhiêu người Một vạn hay là mười vạn chỉ sợ giết tới tay mình mềm thì cũng không nhất định đủ, có thể từ từ tích lũy, còn cần rất nhiều thời gian. hiện tại ta mỗi ngày bận biệu chân không dính đất, làm sao có thời giờ mà đi tích lũy chứ? cho nên sự tình độ kiếp chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, sau khi tìm được Thái thượng kinh mới quyết định. phương pháp thứ hai là tiếp tục tu luyện tiên anh ma hồn. phương hành tiếp tục trầm tư. thập nhất thúc dùng tâm huyết một đời, Giúp ta thôi diễn phương pháp tu hành độc nhất vô nhị nếu có thể tu luyện tới cực hạn, sau đó hai hồn hợp nhất, vậy sức chiến đấu của ta sẽ đạt tới cảnh giới đỉnh phong. Coi như tu vi tăng lên không quá nhiều, thực lực cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Không nói cùng giai vô địch, nhưng vượt qua một cảnh giới lớn thì cũng có thể so chưa một chút chưa. Phương pháp thứ ba là thần cung này. Thần cung này chính là tiểu tiên giới. Đây cũng không thể dùng pháp bảo để hình dung, mà là một loại nội tình. Ngay cả ở trong tiên giới, chỗ chúng tiên tụ tập có bản lĩnh luyện thế vật này thì sợ cũng không nhiều. nghĩ tới kim ô là bởi vì đạt được tù tâm ngay tiểu thế giới. bây giờ cơ hồ muốn lên trời đối mặt nó sợ rằng mình cũng không phải là đối thủ. thông qua điện hóa tiểu thế giới đến tăng cường uy lực cũng là một phương pháp. chỉ bất quá tăng cường tiểu thế giới rất khó. muốn tăng cường tiểu thế giới hoặc tăng lên uy lực đại trận hạch tâm của tiểu thế giới. điểm này mình không cần lo. đã bắt đầu luyện phù đồ đại trận vào trong tiểu thế giới. thời điểm thành công. Uy lực của tiểu thế giới tối thiểu nhất có thể tăng lên gấp 10 lần. Loại phương pháp thứ hai là tăng không gian của tiểu thế giới, không gian càng lớn, uy lực của tiểu thế giới sẽ càng lớn, chỉ bất quá điểm này rất khó. Tiểu thế giới là sản phẩm của luyện khí, chính phụ pháp trận đạt đến cực hạn, dùng các thức luyện pháp bảo đến luyện hư không, lại dùng phù văn cam đoan nó ổn định, quy tắc thiên địa đầy đủ, thật sự là phức tạp tiếp cực hạn, tu sĩ bình thường căn bản không làm được, như phương hành bây giờ Muốn cắt đứt một bộ phận hư không đặt vào trong thần cung Dùng tu vi quán có thể làm được Nhưng muốn ở sau khi gia trì không gian Bảo trì ổn định Lại chỉ có lợi dụng tiên kim Đến luyện chế thông thiên trụ cho tiểu thế giới Thần chủ suy tính cũng chủ toàn Lệnh cưỡng chế bất thù thần vương Và kiều u thần vương bồi thường cho mình trăm cân tiên kim Nhưng coi như là dùng toàn bộ Cũng chỉ đủ cho mình mở rộng bế trăm trượng Hơn nữa chính hắn còn làm không được Cần tìm một số tu sĩ sở trường thuật này Nói tóm lại, một người tu hành mạnh yếu đơn giản chính là nhìn tu vi, chính lực, pháp bảo. Con đường độ kiếp chính là tu vi của phương hành, có thể độ mấy kiếp, thì có lực lượng mấy kiếp. Mà chính lực là vận dụng tất cả thần thông võ pháp, phát huy lực lượng của bản thân. Pháp bảo thì càng đơn giản là binh khí của mình. Phương hành ở ba con đường này đều có hình thức ban đầu, nhìn như là rất nhiều lựa chọn, nhưng mà trên thực tế đều có hạn. Dù sao tu vi đến cảnh giới bây giờ mỗi bước ra một bước đều là muôn vạn khó khăn nào có đạo lý nhẹ nhõm bây giờ hắn có thể làm chỉ là một luyện hóa phù đồ đại trận vào thần cung một bên tiếp tục tham ngộ thái thượng cầu đạo kinh thái thượng cầu đạo kinh là một kinh văn thần kỳ hắn càng lĩnh hội càng cùng người đấu pháp sẽ càng có liền cơ cuối cùng đã tới tịch thọ một đường tìm tu theo u thủy đi bốn năm ngày rốt cục đã tới biên giới ma uyên nhìn về phía trước mây đen phẳng phất như là bị người mờ lộ ra bầu trời trong vắt, mà ở trong bờ biển vài trăm dặm thì tọa lạc mấy đạo kỳ phong, trong đó ở trên đỉnh một ngọn núi xây dựng đài cao, cổ cát nặng nề, ở trên đài đang có mấy người đón gió mà đứng, ánh mắt nhìn xa xa. phía sau đứng thẳng kỳ tiên thuyết ba chữ trừ tiền mình. một trong thiên nguyên tứ châu tây hạ ngưu châu tịnh thổ cuối cùng đã tới. nhắc tới thì cũng kỳ quái, phương hành cũng tu hành thiên nguyên đại đục khoảng một năm, vào nam ra bắc chỗ nào cũng đi qua. Nhưng mà tịnh thổ còn lần đầu tiên tới Lần này đi tịnh thổ ý nghĩa trọng đại Mong các tiểu thánh nói cẩn thận làm cẩn thận chớ mất uy nghiêm của thần đình ta Đến lúc này một vị tùy tùng áo xám đứng lên Trình trọng nhìn chư vị tiểu thánh thì lễ Đại biểu nói một câu của thần chủ Các tiểu thánh không dám khinh thường Bao gồm thần tử dạ tộc đều đứng dậy đáp lễ Sau đó trình đốn y phục Đứng trăng nghiêm trên mây Đại kỳ bay lên Sứ giả thần đình tới Lão giả áo xám đứng hầu ở trên đám mây Cao tiếng quát dài Thanh âm xa xa chuyển ra ngoài Cho mời Trên đài cao Cũng chuyển tới một tiếng hét lớn hùng hồn Có một lão giả áo đen đứng trên đài cao Phất ống tay áo một cái Tất cả vận khí tụ tới Thành đình tạo thành một con đường Do vận khí tạo thành Giả dích mềm nhốn Bày ra 300 dặm Một đầu kéo dài Đến trước mặt các thần đình tiểu thánh Một đầu khác tiếp lấy đài cao Không thể mất để nhìn Xuống ngọc xa đi qua đi Thần tử dạ tộc nhàn nhạt, nhạt, phân phó một tiếng, bước lên mây, chậm rãi tiến lên. Các tiểu thánh quân khác cũng y theo hành động, tay áo bồng bềnh đạp trên mây đi thẳng về phía trước, từng cái quỳ khí bức người. Đến phiên phương hành, liền có mấy ánh mắt lơ đã nhìn qua. Phương hành một mực trốn ở trong tiểu thế giới, bình thường sẽ không dễ dàng lộ diện, bởi vì đại nhân vật muốn tính mạng quán qua thực là không ít, trốn ở trong tiểu thế giới mới là có thể bảo vệ được an nguy của bản thân. Nhưng mà hôm nay thần tử dạ tộc đã Muốn tất cả mọi người đi bộ qua Hắn không rời kiểu thế giới Liền có vẻ hơi không ra thể thống gì Nhưng mà nếu rời kiểu thế giới Thì nguy cơ sẽ tăng gấp bội Đoạn đường này ngồi cũng lâu Vừa vặn ra ngoài hoạt động một chút Phương hành cũng không do dự Uầy uầy một tiếng Từ trong cốt lâu chui ra đạp vào đường mây Siêu một tiếng Hắn rời kiểu thế giới bảo hộ Bại lộ ở bên ngoài Phía tỉnh thổ đột nhiên Không giới bảy tám người ở tư khắc này xuyên qua hư không vô tận Trong nhé mắt chăm chú vào trên người hắn Đón những ánh mắt kia Trần phương hành mềm đốn Chiếc nỡ ngã sắp xuống Sau đó ở trên mặt hắn có chút buồn bực, Quán hận từng những ánh mắt kia Biểu mùi trách móc Dọa ta hết cả khuẩn